Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Từ đầu đến cuối có phải hay không là tự cô đa tình chứ? Đối mặt với lời chất vấn của quý chết nam, cơn thức nghẹn trong cô suốt một tháng rốt cuộc cũng đã bạo phát. Tôi đi chơi một suốt một tháng. Chuyện này liên quan gì tới anh hả? Anh là gì của tôi hả? Quý tên sinh Nếu như tôi nhớ công lầm, thì tôi đã đưa lần đi hôn cho anh rồi thì phải. Chỉ cần anh thuận tay ký tên lên, chúng ta trong lúc đó đã toàn điễn tuyệt rồi. Quý chết nam vừa định mở miệng, cô lại phi thường không cách khí chặn miệng của anh lại. Còn nữa, anh đừng cho rằng lần này tôi trở về công ty, là dõi lưu luyến anh. Tôi trở về chỉ vì muốn tổ chức, muốn đoạn đệt. Vậy đoạn tuyệt hẳn không còn quan hệ gì đi. Lần, Lừng... À, tôi khẳng định là mình tại ta đình rồi. Tôi xin tổ chức là việc không tốt đó. Anh còn có thể nghĩ ra biện pháp nào mà bức tôi đi nữa đâu. Làm sao tôi lại quên được nhỉ? Là trong bụng tôi đang có mang con của người khác. Đối với tên cao ngạo tự đại như anh mà nói, là một nỗi nhục lớn đến cỡ nào chứ? Quý triệt Nam có vài thứ muốn chen vào nói. Thế nhưng Lương thiếu Mặt lại mau miệng độc ác, căn bản anh không có cơ hội để mà nói chuyện. Nhìn thấy mặt anh vẫn lãnh đạm như vậy, còn mang theo bộ dạng nói không nên lời. Lương thiếu Mặt càng không chịu nổi. Thành thật mà nói, con người tôi tiếp phá thoại vô cùng. Từ đầu tới đuôi tôi đều cùng với người các tinh kế hám hạt anh mà. Thấy tôi đầu tư kiếm lợi thế nào hả? Anh đang suy nghĩ gì về tôi chứ? Thấy tôi thiên vị người đàn ông khác cùng ở trên rồi. Anh cảm thấy như thế nào? Phi thường lớn giọng giống to một hơi. Nhưng mà nói thật, lưng thiếu mặt của cô biết chính bản thân mình rốt cuộc là đang tức giận cái gì. Dù sao thì cô vẫn rất tức giận. Tầm tình anh có hiểu. Tức anh một tháng qua chẳng thèm quan tâm đến cô. Lại càng tức khi bị cô nói như vậy. Một câu anh cũng không nói nên lời. Cô lại tức giận trởng mắt liếc nhìn anh. Tài ngôn ngốc này. độc lắm. Anh mau đi chết luôn ở chỗ này đi. Trước khi đi, cô còn không quên hung hăng đá anh một cái. Toàn người cô quý triết nam ngây dạy, hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào. Chỉ cảm thấy vô cùng đau giót. Người phụ nữ này còn dám hạ trọng chân. Cô thực sự không phân biệt phải trái như thế nào sao? Qua một hồi lâu, anh mới nghĩ đến chuyện phải đuổi theo. Không nghĩ lại thấy quý thừa du xuất hiện cách đó không xa. Đang ôm ngực ung dung đứng một bên xem náo nhiệt. Hóa ra cô dâu mới đang giận dỗi sao? Xem ra lời đồn qua thật không sai. Thủ tục ly hôn đã xong xôi chưa hả? Tôi có thể theo đuổi bạn giáo của cậu được rồi chứ? Quý chết nam trường mắt liếc nhìn anh một cái. Cả đời này, anh sẽ không có cơ hội này đâu. Ồ, oh, có thật không hả? Dù sao nói đi cũng phải nói lại. Hiện tại các người trở nên nháo nhào như vậy. Sẽ không phải bởi vì lời nói khi đó của tôi chứ. Mắt thấy quý chết nam lạnh thêm vài phần, quý tử du rất là vừa lòng mà cười cười nói kỳ thật tôi nói cũng không có chỗ sai, lỗi là ở cậu thôi. tường này này là do cậu cho con của mình đấy chứ. còn nữa tôi nói bộ dáng trên giường của bà xã cậu rất là mê hồn. đó là bởi vì tối ngày hôm đó tôi vừa bạn muốn đến phòng bếp tìm kiếm thức ăn, đi ngang qua phòng khách, nghe được cô ấy nói mới gọi tên của cậu, bộ dáng thật sự vô cùng đáng yêu. mà thôi, lúc đấy khẳng định tôi đã dùng sai từ miêu ta rồi. thực ra từ mê hồn này cũng có thể thay thế bằng từ thú vị có đúng không nhỉ? đương nhiên tác dụng của sữa. Dữ... Thật sự là chén sữa kia chỉ là an thần mà thôi. Tôi nghĩ đến lượng thức ngủ cho hai người, đủ để cho quấy ngủ say thôi. Nói tới đây, quý tử dô rốt cuộc đã thành công. Nhìn được sắc mặt biến đổi toàn bộ của quý chết nam. Nhưng mà dây tiếp theo, một đoàn mạnh đến bất ngờ không kịp phòng tới. Anh căn bản không phản ứng kịp, thực sự đã bị trúng đòn. Anh, cái thành cuốn kiếp này. Một đòn là thương nặng nề, khiến cho quý tử dô đầu tiên là ngần nghề ra. Rồi sau đó lập tức cười hì hì xoa cầm nói Thì ra cậu cũng không phải là không có cảm giác Thì ra cậu cũng không phải là không biết tức giận Thì ra cậu thực chất chỉ là một người tầm thường mà thôi Tâm tình của quý triết nam Bây giờ chỉ có thể dùng một từ phẫn nộ để mà hình dung Anh không thể tưởng tượng một người con kéo như mình Cự nhiên lại bị quý tửa du đùa dẫn xung quanh Không chỉ như thế Lại còn bắt anh phải nhìn anh ta cười nhạo mình như là điên loạn Nếu rất người không phạm pháp Anh thật sự là muốn đánh chết cái tên tiểu tử này. Đang ngồi ở dưới đất, quý tử du tự hồ không có ý muốn đứng lên. Anh ta cứ như cười không ngừng, không thèm để ý đến khóe miệng đang chảy máu của mình. Có thể tận mắt, nhìn thấy cậu ghen tức giận, lo lắng, đau lòng. Tôi cũng tạm thấy mỹ mãn rồi. Xem ra lần trả thù này của tôi đã thành công một cách mỹ mãn. Thật ra anh ta còn muốn chơi tiếp, ra tay nặng hơn, dù sao cái chết của mối tình đầu năm đó cũng có quan hệ trực tiếp. Tới quý triết nam nếu không phải do tổ án liên tiếp khiến anh ta nhớ mắc bệnh tâm thần thì anh ta sẽ không bao giờ thu tay lại khen địch như vậy thời điểm lương tiếu mạt rời khỏi công ty nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net